các bạn đang nghe truyện Phàm nhân tu tiên của tác giả Võ Ngữ, được phát độc quyền trên kênh MC Trần Vân, truyện audio hay nhất. Chương 822, Linh Mịu Viên. Không sai, đây đúng là cửa vào. Nam Lũng Hầu nhìn phiến thạch môn không lớn này, mặc lộ vẻ suy tư rồi cuối cùng thở phào một hơi nói, trên cánh cửa này huyết khí cùng ma khí rất nồng đặc sẽ không có vấn đề gì chứ? Lộ về anh sau khi nhìn một lát Thì có chút lo lắng hỏi Cửa vào này là do thường cổ tu sĩ Dùng tinh huyết toàn thân để phòng ấn Đương nhiên là khác với Câm chế bình thường rồi Đây là chuyện rất bình thường Sao vậy? Lộ hình bây giờ lại buông rút lùi ư Nam lộng hầu xoay chuyển ánh mắt Thẳng nhiên nói Thối lùi ư Đã đi tới tận đây Lộ mộ sao lại làm loại chuyện ngu xuẩn này Bớt quá để ngừa vàng nhất Thì cũng nên cẩn thận một chút lão già lắc đầu ngưng trọng nói Lộ hình nói như vậy Cũng không phải là không có đạo lý Cánh cửa này quả thực Làm cho người ta có cảm giác không thoải mái Như vậy đi Chúng ta trước tiên bố trí ngoài cửa mấy tầng cấm chế Như vậy vàng nhất có chuyện gì không ổn Thì đường lui cũng không lo Nam lụng hầu ngậm lại Thần sắc hòa hoàng nói Tốt, như vậy là tốt nhất Theo lời đạo hữu nói đi Lộ về anh không chút do dự Gợt đầu, vui vẻ đồng ý sau đó nam lượng hầu cùng lão giả từ trên người lấy ra mấy bộ bài trận khí cụ bắt đầu tại đáy thùy đàm thiết trí phát trận nhưng ngay lúc nam Lụng hầu hai người đang chuẩn bị giải huyết cấm trên cánh cửa thì ở một bên chỗ khác trong nồi cốc trong lòng một tòa hắc sơn thành có mấy người đang từ từ hướng đến núi đi tới cầm đầu chính là một trung niên tu sĩ sắc mặt âm lệ. Bên cạnh là một vị thanh sam lão giả, đúng là hai người quỷ linh môn môn chủ cùng quỷ vô nhai, vườn thiên cổ thì đi sau hai người khoảng một trường. Phía sau bọn họ còn có bốn gã đệ tử kết đan kỳ của quỷ linh môn đi theo. Cái địa phương quỷ quái này thật đúng là tà môn, trong phường viên rộng hơn trong trường đều có cấm chế, ngay cả cách mặt đất mấy trường cũng không phi hành được. Vườn thiên cổ nhìn đám mây màu huyết hồng trên đỉnh đầu không xa. Đột nhiên thì thảo mà nó nhỏ một tiếng. Càng như vậy, càng chứng minh chúng ta tìm đúng nơi. Nếu ta là thường cổ tu sĩ, cũng sẽ đem chỗ khẩn yếu thiết lập tại nơi đây, lại có cấm chế bậc này tồn tại thì cũng không có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý dẫn thân vào nơi này. Quỷ Lệnh Môn thủ lĩnh, thần sắc không thay đổi, bình tĩnh trả lời. "Vĩ nhiều tâm tư như vậy, hy vọng là chúng ta lần này không có tìm lầm địa điểm. Giọng theo đường đi, chúng ta đã mất ba tên đệ tử rồi." vương thiên cổ lộ ra vài phần bất đắc dĩ, quỷ linh môn nghe lời này thì chỉ cười hắt hắt không nói gì. nhưng lúc này quỷ vô nhai nhìn sang đỉnh núi mặt không chút thay đổi mà nói: sau khi chúng ta tiến vào trong đồi cốc, cũng đã đi được hai ba ngày đêm, hẳn là đã tới nơi rồi. sẽ không nói còn phải đi tiếp mấy ngày nữa chứ? quỷ đa hữu yên tâm, vừa qua ngọn núi này là tới ngày địa phương kia, không cần qua nóng lòng. việc này nếu thành công. Quỷ linh môn chúng ta tất nhiên trở thành ma đạo đệ nhất đại tôn phái. Việc ngụy đạo hữu đột phá hóa thần kỳ cũng là chuyện trong tầm tay. Quỷ linh môn môn chủ đối với ngụy vô nhai, thái độ không dám chậm trẻ, thần sắc hòa hoàng nói. Nói thật, ta đối với linh biểu viên trong truyền thuyết cũng không tin lắm. Hơn phân nữa, chuyện này là do thường cổ tu sĩ truyền ra lời đồn mà thôi. Nếu thật sự có một nơi mà không gian linh giới cùng dân giới chúng ta giao nhau, thì sớm đã bị tu sĩ khác tiền được, liệu còn có thể bảo trì tới ngày nay. Ngụy Vô Nhai trầm mặc một lát, rồi có chút châm chọc nói ra một câu như vậy. "Ngụy huynh, nếu không tin thì lúc đầu vì sao vẫn đáp ứng yêu cầu của bộ môn chứ?" Quỷ Liên Môn môn chủ vẫn không lộ ra tia giận sắc, ngược lại còn cảm thấy hứng thú hỏi lại một câu. "Vương đạo hữu trình trọng như vậy cũng là chuyện lạ, cơ hồ đã đem đến đây hơn một đội tinh nhuệ của tông môn." Nên tự nhiên đối với truyền truy ma cốc, thật sự có phần nhất định năm chắc mới đúng. Nói vậy, nên thứ đạo hưởng muốn tiền, cho dù không phải là linh biểu viên, thì cũng có thể là một chỗ bí mật của thường cổ tu sĩ. Lão Phu đã biết việc này thì tự nhiên cũng muốn tham gia. Các người mượn danh tiếng Lão Phu để chấn trụ tu sĩ vào cốc khác, thì Lão Phu cũng muốn được phân chia một ít bảo vật, hẳn là không quá đáng đấy chứ. ngụy vò nhai không hề nghỉ ngợi, không khách khí nói. Ngụy Huỳnh quả là người thẳng thắng, bất quá, Ngụy Đà Hữu có một việc không rõ, bộn tông, đã tổn hào đại tâm huyết như vậy, đúng là vì linh biểu viên này. Linh biểu viên này cũng không chuyện gì là giả dối, mà là chuyện xác thực có ở nơi đây. Cả chuyện ma cốc này kỳ thật là do thường cổ tu sĩ truyền môn trồng coi linh biểu viên mà tu kiến thành. Chúng ta chỉ cần bay qua ngọn núi này, đi tiếp theo mấy canh giờ là có thể thận mắt nhìn thấy. Đến lúc đó, liệu có mở ra được không gian này hay không, thì còn phải dựa vào quỷ Đạo Hữu xuất lực. quỷ linh môn môn chủ cười to một trận, trên mặt lộ ra một tia cuồng ý. Nguyễn vô nhai nghe như vậy, có chút ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra một tia rung động. Nghe ý tứ của vương môn chủ, thì từ hồ trong tay đã nắm được chứng cớ về sự tồn tại của linh biểu viên. Không sai, buồn tâm xác thật có bảy tám phần nắm chắc, có thể xác nhận sự tồn tại của linh biểu viên về phần chứng cớ gì thì chờ tới lúc đó, ngụy Đạo Hữu tự nhiên sẽ biết. Hát bạo Trung Niên Nhân, sau khi nói xong lời này, trên mặt lộ ra bài thần bí, người này thật đúng là kiêu hùng buồn sắc, tự thân chỉ là tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ, nhưng đối mặt với ngụy Vô Nhai là Nguyên Anh Hậu Kỳ Đại Tu Sĩ, lại không hề tỏ vẻ bất an quỷ Vò Nhai gật đầu, trên mặt thần sắc hồi phục như lúc đầu, nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Cho dù trước mắt quỷ Linh Môn, chi chủ hoàng ngôn xạo ngữ thế nào, nhưng khi chưa chính mắt nhìn thấy tung tích của Linh biểu viên, thì hắn tuyệt đối không tin tưởng nửa phần. Đương nhiên, trong buồn nghĩ như vậy, nhưng quỷ Vò Nhai cũng không nói thẳng ra, mà chỉ là nhạt cười rồi chuyển đề tài. Đột nhiên, đề cập đến một việc khác. Trùng trưởng lão của quỷ môn, sau khi vừa vào cốc, đã cùng ta chia nhau hành sự. Hôm nay đã qua thời gian dài như vậy mà cũng không thấy đâu. Vườn buồn chủ có thể cho biết Chung Đào Hữu đang ở nơi nào hay không? Chung Quỳ sẽ không giống tu sĩ khác, quỷ môn chắc sẽ không để một vị nguyên anh trưởng lão đi vào tại Truyền Ba Cốc chứ. Ngụy Huynh quả là biết nói đùa, không dối gạt Đào Hữu. Chung Đào Hữu kỳ thật đi tới một chỗ bí mật khác trong đồi cốc, tìm kiếm một bảo vật. Đương nhiên Bảo vật này mặc dù trơn hy, nhưng khẳng định không cách nào có thể so với linh biểu viên. Quỷ linh môn môn chủ, tự hồ không thèm để ý tới chuyện này, hơi hợp trả lời. Nghe đối phương thẳng nhiên thừa nhận như vậy, ngụy Vô Nhai cười khang hai tiếng, cũng không tiếp tục hỏi đoàn người, một lần nữa yên lặng, rồi tiếp tục hướng đỉnh núi bay đi. Tại một khu loạn thạch, sáu bảy tên đệ tử quỷ linh môn đang chi nhau ra các nơi, không ngừng tìm kiếm cái gì trong đống loạn thạch. Mà quỷ linh môn trưởng lão họ chung Thì đang phiêu phụ không nhúc nhích Trên đống loạn thạch này Mặc dù thần thức hắn Có thể dễ dàng bao phủ hơn 10 dặm Nơi hoang dạ này Nhưng để muốn tìm ra Một số dấu hiệu đặc biệt Thì lực bất tòng tâm Cho nên lão dạ này mặc dù trong lòng Cảm thấy sốt ruột Nhưng cũng chỉ có thể sai môn hạ đệ tử Tìm kim đáy bể chậm rãi tìm tòi Tại cửa cốc của đại hạp cốc Nơi tiến vào trong nồi cốc đảm mây ngủ sắc trong hạp cốc,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 Phía sau hai người bọn họ là năm tên lục bào tu sĩ, đồng dạng quần áo rách nát, sắc mặt tái nhợt, tự hồ nếm không ít khổ sở. Nhưng hai con ác quỷ khôi lỗi nọ vẫn nguyên dạng, không có bất cứ biến hóa gì. Cuối cùng, đạp phá tan cấm chế tiến vào trong cốc. Không ngờ rằng hai con khôi lỗi của thiên tinh đạo hữu lại lợi hại như vậy. Cơ hồ có thể so sánh với nguyên anh sơ kỳ định dai, thật sự làm người ta phải hâm mộ. Đồng môn đồ, sau khi ra khỏi cốc khẩu hơn mười trường, thì mới dần đồn quan, quay đầu nhìn học cốc phía sau một chút, rồi lại liếc mắt nhìn hai con ác quỷ khôi lỗi diệt mục dự tờn nọ, mắt lộ ra tia dị sắc nói. Khôi lỗi cũng chỉ là khôi lỗi mà thôi, cho dù lợi hại, cũng làm sao có thể so sánh với mấy vị dưới tay của đồng môn huynh. Bọn họ năm người đều tu hành một loại trong ngũ hành công pháp. Nếu liên thủ thì sợ rằng ngay cả Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng có thể chống đỡ được một thời gian thôi. Thiền tình chân nhân hiện nhiên đối với đồng bồn đồ cảnh giác không ít, vừa ra khỏi sơn cốc đã cố ý lùi lại sau một ít, như có như không tạo thành khoảng cách với hắn mà hai con cơ quan khôi lỗi này lúc này đều từ chợt lóe đứng ở phía sau. Chứng kiến mạng này, đồng bồn đồ sắc mặt trầm xuống nhưng lập tức thở dài cười rộ lên. Thiền tình Đạo Hữu thật đúng là đối với Tài Hà cẩn thận quá mức. Tài Hà nguyên tượng rằng trải qua 2 ngày hiệp lực phá trận này thì Đạo Hữu hẳn là đối với Tài Hà không còn thành kiến gì mới đúng. Đạo Hữu nên xem xét việc tiếp tục liên thủ một chút. Hai người chúng ta hợp lực tầm bảo mà nói. hơn xa việc đơn đã độc đấu. Đồng Bồn huynh nói những lời này làm gì? Bần Đạo đối với Đạo Hữu không có thành kiến gì. Chỉ là Bần Đạo hay thích độc lai like, độc vạn. Chuyện liên thủ hay không không nên đề cập tới. Bây giờ hai người chúng ta, nếu đã tiến vào trong đồi cốc, bận đạo cũng nên cáo từ thôi. Thiền tình Trần Nhân nói vài câu rồi từ chối. Sau khi thi lệ, ánh mắt cẩn thận nhìn đối phương chằm chằm, nhưng cũng không có đi ngay. Đồng nguồn đồ thấy vậy, mặt mày nhăn nhó rồi lập tức mỉm cười. Nếu thiền tình đạo hữu thật sự không muốn liên thủ cùng Tài Hạ, thì Lão Phu tự nhiên sẽ không biện cưỡng. Hai người chúng ta chia tay ở đây, hy vọng đạo hữu sẽ có thu hoạch lớn hắn thần sắc như thường khẽ cười nói Bận đạo đã tạ lời chúc của đồng môn huynh Thiền tình chân nhân vừa nghe lời ấy Nét mặt nhất thời buông lỏng Thần sắc bình thản mà nói Sau đó lão đạo mang theo hai con khôi lỗi Sau khi phân biệt phương hướng Thì không nhanh không chậm rời đi Nhìn thiền tình chân nhân dần dần đi xa Lục bào lão giả khuôn mặt lại bỗng nhiên âm trầm Lão quỷ này thật sự là quá cẩn thận Cùng hắn ở hai ngày Mà dĩ nhiên một tia sơ hở cũng không lộ ra Nếu không sau này ở trong nội cốc, dò xét bảo vật, có thêm hai con khôi lỗi này bà nói, lão phù càng thêm an toàn. Đồng môn đồ phản phất không cam tâm, thở dài một hơi, sau khi nhìn mọi nơi, thì liền vỗ túi linh thú bên hông. Vụ một tiếng, một đám biển bức thật lớn ngân quang lập lè, từ trong miệng túi bay ra, xuất hiện trước mặt đồng môn đồ. Hắn giường tay, bắn ra một viên nhược hoàng đen thui, ngân sát đại phiến nhược không trung, đem dược hoàng nuốt vào trong bụng. Sau đó xoay quanh một cái, bỗng nhiên nhằm phương hư khác bay đi Đồng bồn đồ thấy cảnh này, vừa vàng nói với nằm tên tu sĩ phía sau Rồi dẫn đầu hóa thành một đạo lục quan bay đi nằm tên ngự lên tôn tu sĩ bay sát theo sau Trầm nhai mắt, chỗ cửa hào cốc đã không còn một bóng người Chương 823 Huyết chú dạy cấm Thế nào, Lộ Huỳnh cũng bố trí không tồi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 Thật sự có bảo tàng của thường cổ tu sĩ, thì tất nhiên là tốt nhất. Nếu như không phải thì có chút chuẩn bị, trùng quy, vẫn tốt hơn so với không làm gì. Lão Phu mặc dù rất thèm muốn bảo vật, nhưng đối với cái mạng già này lại càng thêm coi trọng. Lộ về anh cười, không thèm để ý nói. Nam lộng hầu nghe lời này, lắc đầu không nói gì. Lúc này, Lão Giả cầm một kiện trần bàn cuối cùng trong tay, cắm xong rồi bắt kích thích cấm chế một tầng bạch sắc hà quang như có như không tỏa ra bốn phía lão già hài lòng gật đầu lúc này mới xoay người lại một lần đối mặt với huyết quang thạch muôn nam lục hầu chờ đã lâu sớm có chút không nhìn được thấy lão già đã bố trí xong lập tức không khách khí đột nhiên đem túi trữ vật bền hông tháo xuống rồi ném lên khồng chân nhất thời một mảnh bạch sắc hà quang phát ra trên mặt đất lộ ra mấy bộ hài cốt cổ tu trong suốt sáng lòng lanh huyết chủ chi môn này cũng khá là tà môn phá giải cấm chế trên thạch môn này dĩ nhiên là còn cần tình nguyên hoặc là huyết nhục của người hài chủ mới có thể giải trừ huyết nhục khẳng định không cách nào tìm được nhưng trong khối cổ tu di hài đã toàn hóa này hẳn là có một chút tình nguyên mới đúng nam lục hầu trầm giọng nói rồi há mồm phun ra một đạo kim sắc phi kiếm theo sau hãng vùng tay cách không đánh trên mặt đất một chảo khối hải cốt nhất thời phiêu phù trồi dần lên cao hơn mặt đất hơn năm sáu trường nam lục hầu khè bốn ngón tay nhất thời một đạo pháp quyết màu trắng đánh tới phía trên thanh tiểu kiếm đang bất động trên không sau khi thanh âm ông minh vàng lên thanh tiểu kiếm rùng lên một hồi chò mùi kiến đột nhiên bộc phát ra kiếm quang chói mắt ánh vàng rực rỡ chói mắt dị thường theo sau điểm kiếm quang đó càng ngày càng sáng, rồi hóa thành một đoàn kiểm sắc quang cầu. một lát sau, kiếm quang biến thành quang đoàn trầm nhai mắt, thoát ly tiểu kiếm bắn nhành ra. tất cả đều đánh lên hải cốt đang lơ lửng trên không trung. quang đoàn lập tức bạo liền. vô số phi kiếm sắc bén dị thường tung hoành, chỉ sau một lúc đã đem khối hải cốt bao phủ vào bên trong. phút chốc sau, khá nhiều cốt phấn từ trong kiếm quang sắc bén rơi xuống nam lũng hầu tình quang trong mắt chợt lóe, tay áo bào vùng lên, một mảnh kim sắc hào quang từ trong tay áo bay ra, cuộn lấy tất cả phần cốt bán trong suốt này đi. kim sắc kiếm quang trên không trung lúc này mới tiêu tan. sau khi xem, đám kim sắc hạ quang cuộn cốt vẫn bán trong suốt đi. nam lũng hầu âm thầm gật đầu, sau đó xoay đầu nhìn lộ về anh bên cạnh một cái. lão già thấy vậy, tự nhiên biết dụng ý của nam lũng hầu, nên cũng không khách khí hai tay trà xác, cây pháp kỳ màu trắng bây giờ hiện ra giữa hai tay. Sau khi nhẹ nhàng rung lên, phù cần pháp kỳ bỗng có một cơn lốc từ hư không hiện lên. Lúc này Nam Lũng Hầu khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết, trong miệng phát ra thanh âm chú ngữ trầm thấp, sau đó các màu pháp quyết từ trong tay áo từng đạo bay ra, tất cả đều đánh lên Kim Sắc Hà Quan đang bao lấy cốt phấn. Kim Sắc Hà Quan bị pháp quyết này thúc dục, Bắc xoay tròn mỗi một lúc một nhanh, cốt vẫn bắn trong suốt, tại trong hạ quang nổi lên các màu liên quang, lấp lóe vô cùng diễm lệ. Lúc này, lão giả họ lộ đứng một bên, thử công kích dò sát Thạch Môn. Hắn bình tĩnh, lấy pháp kỳ trong tay tiến hành công kích. Bàn tay vừa đảo hồng quang chợt lóe lên, rồi vô số hỏa cầu to cỡ nắm tay, liên tiếp bắn về phía Thạch Môn. Phốc phốc, vài âm thanh rất nhỏ vang lên. Hỏa cầu mới vừa rồi gần thạch môn, huyết quang như sống lại, chợt bùng lên mạnh mẽ. Một mạng lớn xích mang hướng trên không tụ lại. Sau khi đang vào nhau, thì ngưng tụ thành một cái quỷ đầu, giống hệt quỷ đầu điêu khắc trên thạch môn, to cỡ một trường. Mặt quỷ đó đem vài khối hỏa cầu nước chận vào trong bụng, lấp lé vài cái rồi lập tức tiêu tán không thấy đâu. Thạch môn lại hồi phục như cũ. Chứng kiến một màn này, lão giả họ lỗ trong lòng cả kinh. Sau khi do dự một chút, thì lại cầm Pháp Kỳ trong tay, hướng về phía Thạch Môn đi một cái. Phía trên Pháp Kỳ hiện lên một cơn lốc, rồi lập tức hóa thành một con phong long, gào thét công kích lên Thạch Môn. Mặt quỷ lần nữa hiện ra, hã to cái miệng cực rộng, rồi phun ra một khối hồng quang, đèn phong long nọ, cuốn vào trong huyết quang, rồi hút vào trong miệng quỷ. Sau đó, dưới sự kinh sợ của lão giả, mặt quỷ lần nữa biến mất lão già họ lỗ cùng nam lũng hầu sau khi liếc mắt nhìn nhau, không khỏi ngợ ngơ. Huyết chú chị môn này, quả nhiên có chút cổ quái, hay là nên dựa theo phương pháp phá giải của thương khôn thường nhân để giải trừ cánh cửa này đi. Nam lũng hầu thở dài một hơi rồi chồng đại nói, lỗ về anh nghe như vậy, sờ sờ cằm rồi cũng chỉ có thể gật đầu mà thôi, mặc dù hắn còn có thủ đoạn công kích lợi hại hơn. Nhưng mặt quỷ trên thạch môn này thật sự có chút tạm môn. Hắn cũng không muốn hấp tấp mà làm hỏng việc. Lấy danh tiếng nằm xưa của thương khôn thường nhân, thì phương pháp phá giải có thể nói là nắm chắc mới đúng. Đi! Nam lụng hầu lúc này quát một tiếng, mắt nhìn Hạ Quang giữa không trung để một chỉ. Hạ Quang kiểm sắc đại phóng, sau khi phát ra thanh âm vù vù thì không hề chần chờ, bắt đầu cuốn về phía thạch môn huyết quang chấp động, mặt quỷ kia lại lần đầu xuất hiện trên cánh cửa. chỉ là lúc này đây, mặt quỷ không chút biểu tình, trực diện đối mặt cùng kim sắc hà quang, thì cốt vấn trộn lẫn trong hà quang đột nhiên hóa thành vô số đạo bạch sắc quang điểm, liều mạng bay về phía mặt quỷ. mà mặt quỷ khi vừa tiếp xúc với quang điểm này, thì bỗng nhiên toát ra một làn sương mù màu xám, mặt quỷ trong nhai mắt bị tán đi. Một lát sau, cả cánh thạch môn đều bị bao trùm trong sương mù. Trong sương mù, chợt vang lên tiếng quỷ khóc thê lương, huyết quang chấp động không ngừng. Theo sau, một cái xúc tu huyết sắc thô to, từ trong sương mù lao ra, lửa mạng đánh lên nền đá, phản phất như cả thạch môn cũng sống lại. Nhưng trong nháy mắt, cái xúc tu này đã bị cái lồng sương mù bao lấy, một lúc sau thì tán đi. Đúng là lúc này, đồng thủ đi. Nam lụng hầu vừa thấy tình hình trên thạch môn thì không chút do dự lớn tiếng hồ lên. Sau đó, hắn giơ tay điểm lên kim kiếm trước người, hai tay bắt quyết điều khiển, linh lực toàn thân thông qua pháp quyết quán chú lên trên phi kiếm. Kim sắc phi kiếm trọng nháy mắt, hóa thành một đạo kim hồng chói mắt, phá không vọt tới. Một bên, lão giỏ họ lỗ sắc mặt âm trầm, đồng dạng đem hơn phân nữ linh lực, rắc vào pháp kỳ rồi tung lên không trung. Sau khi Bạch Quang chấp động, Pháp kỳ này hóa thành vô số phòng long, khi thế hung hẳn, lần nữa đánh về phía Thạch Môn. Trầm nháy mắt, Kim Hồng cùng phòng long lần lượt trước sau tiến vào trong sương mù. Một tiếng độ kinh thiên động địa từ trong sương mù truyền ra. Kim An, Huyết Quang, Cử Phong đồng thời trong sương mù đang vào nhau, sau đó bạo liệt ra. Sau một trận rung động, nhất thời có thể nhìn thấy rõ ràng Thạch Môn.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 Sau một trận ẩm ủ, hỗn loạn truyền ra, kiềm quang đại phóng, cả cánh thạch môn đã bị phi kiếm chém thành một đông đá vùng. Một cột thu khí hồi thối bỗng nhiên lan ra khắp nơi, nhưng nam Lũng hậu cùng lão già họ lỗ. Sau khi thấy rõ thạch môn đã bị chém thành vô số mạnh vùng, thì sắc mặt cũng đại biến. Những mạnh vỡ của thạch môn lại giống như con người đang cuồn cuộn chảy ra dòng máu đỏ sầm, mà mùi hồi thối này đúng là từ dòng máu này truyền ra. Sự tình này thật là quỷ dị Thạch môn này mặc dù đã bị chém vỡ nát Nhưng hai người nam lụng hầu vẫn chưa thấy đồ vật nào khác thường Bởi vì sau thạch môn xuất hiện một cái cầu thang màu đen hướng xuống dưới đất Đi thôi, ta cũng muốn xem một chút Huyết chú chi môn này rốt cuộc có bảo vật gì mà lại thần bí như vậy Nam lụng hầu nhìn thông đạo phản phất như nối thẳng xuống chốn cựu u Liếm liếm đôi môi rồi đột nhiên cười là nói Đội cũng không nói gì với lão giả họ lộ đằng sau, liền từ bước nhanh tiến vào trong thông đạo. Nhưng lão giả họ Lỗ lại đứng lại chần chừ một chút. Hắn nhìn sang đám máu đen trên mặt đất, chạy ra từ huyết chú trì môn, rồi lại nhìn thông đạo không biết dẫn tới đâu kia, mà trên trán không khỏi nhăn lại. Đột nhiên, hắn thở dài một hơi, rồi cuồn bước vào trong thông đạo. Có chút ngoài ý muốn của lão giả là thông đạo này rất ngắn, tiến vào trong Chỉ khoảng 20 trường, thì tới ngay một gian đại sảnh trong lòng đất. Đại sảnh không lớn, chỉ rộng khoảng 7-8 trường. Trong đại sảnh, ngoài một cái bàn ra, thì khắp nơi đều trống rộng, không có vật gì. Khi lão già tiến tới nơi đây, thì Nam Lụng Hầu cũng đang đứng trong đại sảnh, kinh ngạc nhìn mấy thứ đồ trên bàn, phảng phất như đang ngỡ người ra. Lão già có chút kinh nghi, đồng dạng nhìn lại, kết quả trong lòng nhất thời chấn động. Thiền Nguyên Quả Ta không có nhìn lầm chứ, chỉ cần ăn một quả thôi thì có thể kéo dài thọ nguyên thêm trăm năm. Từ sắc linh chị kia, chẳng lẽ là vật được đồn là trung bộ thiên chí, xem hỏa hậu thì hẳn là đã hơn ngàn năm tuổi rồi, cho dù là ăn sống cũng có thể tinh tiến hơn mười năm khổ tu. Mà kỳ gầy trúc chói mắt này, chẳng lẽ là một trăm tam đại thần một? kiềm lội trúc, còn có... Lỗi về anh, sau khi nhìn thấy sáu bảy thứ hoa thảo trên bàn... Thì đầu tiên là ngợ ngơ, theo sau trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ không nói nên lời. Hắn cờ hồ không thể tin được mọi vật trước mắt, tầm tình không nhìn được, muốn tiến về phía trước một chút để xem rõ hơn. Lỗ Đào hữu, nếu ta là ngươi thì sẽ không lộ mạng như vậy. Ngươi tưởng rằng số linh dược này nằm ở đây để cho chúng ta lấy ư. Đào hữu, hãy nhìn bốn phía đi. Ngay lúc lão già đang hưng phấn dị thường, thì Nam Lụng Hầu đột nhiên mở miệng lành lùng nói. Nam Lụng Huỳnh, người nói lời này là có ý tứ gì? Lão già vừa nghe như vậy, như bị tạt gáo nước lạnh. Thần trí nhất thời thanh tịnh, vội vàng kinh nghi, đánh giá bốn phí một lần. Ôi, đây hình như là tiểu tù dây, kim cương trần, là Phật tông pháp trần, sao lại gặp ở chỗ này? Lão già họ lộ rốt cuộc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 Hôm nay, vật mong ước gần trong gan tất, nên trong lòng khó lòng nhẫn nại được. Mà khi hắn mới tiến vào trong đại sảnh, nhìn thấy số linh dược này, thì cơ hồ không chút nghỉ ngợi, muốn lập tức đem vài loại linh dược này lấy sạch. Nhưng lại không nghĩ tới nơi đây, còn tồn tại một loại pháp trần câm chế cực kỳ cổ quái. Kết quả là không thể nào không đàng hoàng, bình tĩnh chờ lão già tiến vào. Lúc này đây, vừa nghe lão già họ lỗ gọi ra tên, Tiểu tù di kim cương trận, nam lụng hầu tinh thần rung lên, trong lòng mừng rỡ. Hắn đối với cấm chế vừa tiếp xúc này, phát giác khác xa so với pháp trận khác hắn đã từng nghiên cứu trước kia, nên đang có chút âm thầm lo lắng. Lúc này lão dõi họ lỗ, lại nhận biết pháp trận này thì tự nhiên là quá tốt. Lộ huynh, người nhận biết cấm chế đời đấy Nam lụng hầu kiềm nén hừng phấn trong lòng, hỏi. Năm xưa... Lão Phu từng có được một số điện tịch tu luyện của Phật Tông Mặc dù do thuộc tính của công pháp nên không tu luyện Nhưng cũng nhớ được một số pháp trần cấm chế Cái tiểu tù di kim cương trần này là một trong những pháp trần tối thần diệu Nam luận Huynh, nếu cấm chế này thật sự là pháp trần đó Thì phiền toái cũng không nhỏ đâu Lão Giả một lần nữa nhìn lên trên bàn, lần mày nhăn lại Nói vậy là có ý tứ gì? Chẳng lẽ pháp trần này không thể phá được? Nam lụng hầu sắc mặt khẽ biến, có chút không quá tin tưởng. Tiểu tù di kim cương trận này, còn được gọi là kim cương khốn tiên trận. Có thể nói là một trong vài loại pháp trận hiếm có trên thế gian. Chỉ có cách dùng sức mạnh để bài trừ cấm chế, mà căn bản là không có pháp quyết phá trận gì. Nếu muốn phá pháp trận này, thì cũng phải cùng một lúc dùng các loại công kích, đánh tiêu tan trần cơ, sản sinh ra vòng bảo hộ cấm chế. Hơn nữa, một khắc cũng không được ngừng. Bởi vì cầm chế này đơn độc về lực phòng ngự mà nói, có lẽ không thể so sánh với nhiều pháp trần danh tiếng khác. Nhưng nếu đơn thuần nói về khả năng chịu đựng, thì pháp trần này trong Phật Tông được xưng là bất diệt bất hương. Tự hồ chỉ cần cầm chế chưa hoàn toàn bị phá hủy, thì có thể nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu. Lão giả sau khi trầm ngâm một chút thì ngưng trọng nói, theo sau, tự hồ là để chứng minh lời mình lão già họ lỗ tiền tay bắn ra một viên hỏa cầu hướng tới cái bàn vọt tới. Bịch một tiếng, hỏa cầu chưa kịp tiếp xúc với bàn thì đã tự động bạo liệt rồi hóa thành hư vô. Một tầng linh quan lượng lờ dài đặc ngưng thành một mạng hào quang di động phía trên bàn. Mạng hào quang này phát ra kim quang chói mắt với vô số thường cổ Phật văn to cỡ hạt đầu, ẩn hiện trên vách giống như lớp lớp đóa hoa, phóng ra chạy động trên mạng hào quang nam lũng hầu sắc mặt hơi trầm xuống cảnh tượng này lúc trước hắn đã chứng kiến một lần cho nên không khỏi lộ ra vẻ giật mình đây là cái gì lão già đứng một bên lại thét lên một tiếng kinh hãi nam lũng hầu ngẩng ra và không khỏi xoay đầu liếc mắt một cái chỉ thấy lộ về anh mặt đầy kinh ngạc đang nhìn kiêm tráo chằm chằm, vẻ mặt đầy vẻ ngạc nhiên nam lũng hầu kinh ngạc tròng mắt lên quang chớp động rồi một quang cố sức nhìn xuyên thấu qua cái lồng Chỉ thấy trong kim sắc quang mạc, ngoài trừ bài cổng linh dược ban đầu, thì chỗ trung tâm bàn, vốn trống không, bỗng nhiên hiện ra một cái ngần viện bác to cỡ đầu người. Viện bác này, mặt ngoài có các phụ văn thâm ảo, tối nghĩa phiêu động, trùng quanh là tám khối ngọc phù màu trắng, đem cái bát vây vào ở chính giữa. Bà phía trên viện bác, khoảng một thước, có ba kiện đồ vật tinh xảo, phiêu phù bất động, nam lụng hầu ngưng thần một lúc mới nhìn rõ ràng đó là một khẩu tiểu kiếm màu bạc, một thanh thiền trường đen thui, cùng một viên châu màu đỏ. Bà đồ vật này mặc dù chỉ lớn cỡ một tấc, nhưng lại tản ra tam sắc lên quang nhẹ nhàng. Bà cụ lên quang đang vào và nhung hợp cùng nhau, đem viên bát trên bàn bao vào bên trong. Nam lục hầu xem một lúc rồi trợn mắt há hốc mồm. Viên bát, ngọc phù và ba kiện pháp khí nọ chợt loé lên rồi biến mất một cách quỷ dị theo sau. Phật vang trên mạng hào quang màu vàng cũng vội thành vội tức tiêu tàn đi. Chuyện gì đã xảy ra? Mạng hào quang này, lúc trước khi hiện lên, thì hình như cũng không có nhìn thấy mấy thứ này. Như thế nào mà sau khi lão già họ lỗ đánh ra một kích, lại đem mấy thứ này hiện ra? Nam lụng hầu môi miếm chặt, mắt thấy mạng hào quang biến mất, mà lòng vẫn đang kinh nghi bất định lão già họ lộ tự nhiên không có nghi vấn gì chỉ là đưa với cái viên bác mới xuất hiện đồng dạng trầm ngâm cho dù ai xem cảnh đó cũng có thể thấy vật mới xuất hiện trong cơ chế thì mấy món linh dược trước hiện nhiên chỉ là vật phụ so với mấy nghệ thiên linh vật này thì không tính là gì như thế chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể làm cho lão già đồng tâm lớn một số cảm giác cố kỳ cùng bất an ban đầu khi nhìn thấy huyết chú chi môn Nhất thời vứt bỏ hết. Lộ huynh, xem ra, lần này chúng ta thật sự đến đúng nơi rồi. Nếu có thể phá giải được Phật tông công chế, thì chúng ta chuyến này có thể tính là có thu hoạch lớn. Nam lụng hậu tự nhiên, cùng cơ ý nghĩ đồng dạng, đột nhiên cười nhìn lão già nói. Không sai, không nghĩ tới, phía sau huyết chú trì môn lại có nhiều bí bạo như vậy. Nhưng buộc phá giải cấm chế này cũng không phải là dễ dàng,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 Đến lúc giải khai cấm chế, có cái gì ta cùng lộ huynh, tất cả đều chia bằng nhau. Nam lụng hầu, tự hồ không muốn tái trị hoãn, nhìn lão già chầm chầm, nói thẳng. Nam lụng huynh đã nói như vậy, thì tại hạ tự nhiên phải tòng mình rồi. Lão già tất nhiên cũng đồng dàng, muốn lấy bảo vật nên đáp ứng vô cùng sàng khoái. Nam lụng hầu nghe vậy, trên mặt lộ ra vậy hài lòng. Bất quá lúc này, hai người lại như có như không, như khoảng cách nhất định. Cũng từ từ trên người đối phương, cảm thấy một tiêu cảnh giác. Tiếp theo, lão già lấy ra kiện pháp kỳ màu trắng đỏ, ném lên không trưng. tay nhanh chóng kết thành pháp quyết, khoanh chân ngồi xuống. Năm lụng hầu thì vùng tay áo bào lên, khẩu phi kiếm màu vàng bay ra. Nhất thời, gió lốc nổi lên, kiếm khí tuôn hoàng kiểm sát quang tráo, một lần nữa hiện hiện ra. Thành âm ầm ầm trong lúc nhất thời, từ dưới đất truyền lên không dứt. Trên một đỉnh núi vùng phù cận, một đào trường hồng màu xanh từ xa đang bay tới. Trong đào Thanh Hồng, Hạng Lập đang vội vàng chạy đi. Giờ phút này, hắn đã sớm bay qua chỗ đỉnh núi có Tử Vân Hạc và hướng tới Sơn Đồng, tiến vào nồi cốc lúc đầu. Bởi vì đã đi qua đường này một lần, nên Hạng Lập di chuyển dễ dàng hơn, tốc độ đồn quang so với khi đến nhanh hơn mấy lần. Nguyên bộ lò trên phải mất một ngày thì hàng lập chỉ cần gần 1/3 thời gian đã tới đây. Đang lúc hắn trong lòng đánh giá tình hình, chỉ cần một canh giờ là có thể tiến vào sơn động thì đột nhiên một bên xa xa có tiếng oanh minh rất nhỏ loạn thoáng truyền tới. Hàng lập thần sắc vừa đồng đồn quang thoáng dừng, không khỏi xoay người hướng nơi đó liếc mắt một cái, thần thức hắn đạo qua phía nơi có linh khí ba đồng khác thường truyền tới. Ánh mắt Hàng Lập nhíu lại, phía dãy núi xa xa có ánh bạch quan yếu ớt chớp động. Nếu hắn nhớ không lầm, thì đây là một chỗ mà hắn hoài nghi cơ thiết hạ cấm chế, và có khả năng là chứa bảo vật của thượng cổ tu sĩ. Xem ra, rốt cuộc cũng có tu sĩ khác xông vào nồi cốc và bắt đầu phá cấm tầm bảo mọi nơi. Hàng Lập hơi ngậm lại rồi khẽ lắc đầu, y muốn được nước béo cò chợt lóe lên trong đầu hắn, nhưng ngày sau đó đã được mạnh mẽ kềm chế. Hơn nữa, vì sợ làm cho người ta chú ý, nên thần thức cũng chỉ đạo nhanh qua mà thôi, cũng không có thật sự đi dò xét người đang tầm bảo. Đối với hạng lập mà nói, bây giờ nhiều hơn một chuyện, không bằng ít hơn một chuyện. Đồn quang một lần nữa, hướng về phía trước phá không vọt đi, trong nháy mắt từ đỉnh núi phụ cận biến mất vô ảnh vô tung. Tại phương hướng cách hạng lập hơn 10 dặm, có hơn 10 người tu tiên đang khu sự đủ các màu sắc pháp bảo mạnh liệt đang tới một đỉnh núi nhỏ bị bạch quang bao phủ. Trong đó, cầm đầu chính là vị Mộ Lang thần sư họ Trọng kia cùng nữ tử họ Nhạc. Đoàn người này toàn bộ đều là Mộ Lang pháp sĩ. Trong lúc Hàn Lập từ phía xa bay khỏi, thì nho sinh họ Trọng ánh mắt khẽ di chuyển một chút, thần thức liếc nhìn phương hướng Hàn Lập một cái cực nhanh. Có chuyện gì sao? Trọng huynh phát hiện ra điều gì không ổn sao? Nữ tự hỏi nhạc chú ý tới vẻ khác thường của nhò sinh không khỏi thốt lên. Không có gì, mới vừa rồi là tu sĩ nội danh ở Thiên Nam dùng thần thức hướng bên này dò xét một chút, nhưng hình như hắn không có ý định nhiều chuyện nên chỉ từ xa xa đảo qua rồi bay đi. Mà đối với chúng ta, chuyện bài trừ cấm chế quan trọng hơn, ta cũng không muốn đi điều tra làm gì. Nhò sinh thản nhiên nói, trọng huynh nói như vậy tức là cấm chế này đã phá giải được tới chỗ mâu chốt. Hy vọng bên trong cũng đừng có như cây cấm chế trước, trừ một ít phế liệu đồng nát ra thì không có bảo vật gì, lại còn tốn tán mất hai người vào khay hở không gian trên đường. Nơi tự hạ nhạc khay thời dài có chút bất đắc gì nói. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, mấy cái khay hở không gian ẩn hình thật sự khó lòng phòng bị, mà một số linh cầm gấp thấp chúng ta chuẩn bị trước đó, sau khi vào cốc lại lập tức nổi điên cả đám. Như ông vợ tổ bay loạn khắp nơi Không cách nào không chế được Nếu không chuyện hai người này Vẫn là có thể tránh được Nhào sinh họ trọng nghe được Sắc mặt hơi trầm xuống Linh cầm dùng để dò đường Hình như không phải nổi điên Mà tự hồ đưa với nội cốc Cực kỳ sợ hãi Cho nên mới không thể không chế được Chẳng lẽ nơi đây có vật gì Chuyện môn khắc chế yêu thú sao Ta đã mượn được Một con ô sĩ điêu ngủ cấp Linh cầm Nhưng sau khi tiến vào nội cốc thể động dạng không nghe lệnh, thậm chí chỉ ở trong túi linh thú mà không nguyện bay ra. Xem ra trong trủy ma cốc này thật sự có chút quỷ gì rồi. Đợi tử hạ nhạt lại như nghĩ tới một người nào nói, có lẽ như vậy, đời đây được xưng là thiên nam đệ nhất hung địa, nên tự nhiên có chút quỷ gì bên trong, bất quá chúng ta cũng không nên đi khám phá bí ẩn trong trủy ma cốc làm gì. Mà chỉ nên tận lực vì bộ lan tộc chúng ta, sưu tầm một chút cổ bảo cùng lên đang mà thôi. Cho nên, không có lên cầm mở đường thì cũng phải tiếp tục đi tìm kiếm. Cơ hội này là do chúng ta cùng cao tầng của thiên nam tứ đại thế lực, giao dịch mới có được, nên quyết không thể nào để lãng phí. Nhà sinh tròn mắt hàng quan chợt lóe trầm giọng nói. chương 825 Hội Hợp Trong khi nho sinh họ trọng cùng đứa tự họ nhạc đang đàm luận về chỗ quỷ gì của trụy Ma Cốc, thì Hàng Lập đã bày xa ngoài trăm dặm. Lộ trình còn lại cũng không có chuyện gì phát sinh, nên chỉ mấy canh giờ sau, hắn đã thuận lợi bày tới trước cửa đồng tiến vào trong nồi cốc. Lấy ra lượng nghi hoàng, Hàng Lập tiến vào trong thông đạo. Sau khi xuyên qua vài dặm trong sơn đồng, thời gian không bao lâu sau, Hàng Lập đã đi qua Bắc Cường Nguyên Quang và nhìn thấy cửa sơn đồng tráng toát. Hạng Lập trong lòng hoang hỷ bước nhanh đi. Một lát sau, trước mắt Hạng Lập sáng người, lần được xuất hiện ở trước vách núi phía ngoài cốc. Hạng Lập ngợn đầu nhìn bầu trời hôn ám, mặc dù thoạt nhìn không thoải mái, nhưng so với trong nồi cốc toàn ánh huyết sắc Hà quan mà nói thì khá hơn nhiều. Thần thức sau khi thoáng qua, khu vực phù cần không thấy gì khác thường, cũng như không có tu sĩ nào khác, thì Hạng Lập lúc này mới thở vào. Sau khi xoay chuyển ánh mắt, thì nhìn vào chỗ vách đuôi đá ở cửa đồng. Hắn không chần chờ, liền dương tay, một đạo pháp quyết màu xanh bay vụt ra. Sau khi lên quang chợt lóe, thì tiến vào trong thạch bích, không thấy bong dáng. Sau đó, hạng lập không nói lời nào, hai tay kết pháp ấn, trong miệng đọc chú ngữ trầm thấp. Một màn quỷ dị xuất hiện. Vách đá thoạt nhìn như bình thường, đột nhiên hiện ra một màn thanh quang, đem khắp vách núi bao phủ vào bên trong. Tiếp theo đột nhiên, Một đàn về kim trùng màu vàng, từ trong quang mạc bay ra, nhiều tinh khối màu bạc lớn nhỏ không đồng nhất, từ trong đàn trùng rơi xuống, to thì cỡ nắm tay, nhỏ thì cỡ hạt đầu. Trong nhai mắt, trên mặt đất trước người hàng lập đã xuất hiện một đống nhỏ ngần tự sang lấp lóe, chỉ là bồi dạng có chút bán trong suốt. Đây đúng là tinh thể cường ngân xa, sau khi nguyên quán đã được tin luyện. Ban đầu có vài khối rơi xuống, thì hàng lập thần sắc vẫn rất bình tĩnh. Nhưng khi trên mặt đất, rơi xuống tới mười mấy khối tinh thể như vậy, thì hắn không khỏi lộ ra vẻ đồng dung. Hàng tiểu tử ạ, mà quảng cương ngân xa này, trữ lượng nhiều hơn xa so với dự đoán ban đầu. Xem ra, việc nghiên cứu cơ quan khôi lội của lão Phu cũng có thể dùng loại tài liệu này, dùng hợp, luyện chế. Hàng lập trong đầu đột nhiên truyền đến thành âm vui mừng, lẫn sợ hãi dị thường của đại diện thần quân, bộ tình không tự kiềm hãm được. Vâng. Vạn bối cũng không nghĩ tới, cường ngần xa nơi này lại nhiều như vậy. Chuyến này thu hoạch thật sự là không nhỏ rồi. Sau khi để đám về kim trùng, nhả ra cường ngần xa tinh thể. Hàng lập xem một đống nhỏ lấp lánh ánh bạc trên mặt đất một chút, thì cũng mừng rỡ trả lời. Hàng phất tay áo, một đạo thanh hà cuốn tất cả đi. Toàn bộ cường ngần xa tinh thể đều bị hàng lập thu vào trong túi trữ vật. Tiếp theo, trong miệng hắn khẽ huyết lên một tiếng đám trùn vân màu vàng sau khi xoay một vòng thì như ong vỡ tổ toàn bộ chui vào túi linh thú sau khi làm xong hết thảy hạng lập đưa ra túi linh thú vỗ một cái lấy ra một viên cầu trong suốt to cỡ ngón tay cái hạng há mồm phun ra một đoàn lên khí màu xanh lên trên viên châu viên châu nguyên bản trong suốt bỗng xuất hiện lên quang chớp đầu rồi lập tức một quang điểm màu xanh to cỡ hạt đầu di động bên trong hạng lập ánh mắt chớp đầu Nhìn chăm chú vào trong viên cầu một hồi, rồi nhớ mày, ngẩng đầu nhìn chung quanh, phân biệt phương hướng. Sau đó xung quanh hắn xuất hiện, liên quan chấp động, rồi bỗng nhiên hóa thành một đảo thanh hồng phóng lên cao, phi đồn đi. Mặc dù đang phi đồn, nhưng hàng lập lại thủy chung, cầm biên cầu trong tay. Hơn nữa, sau khi phi hành được một khoảng nhất định, thì lại phải cúi đầu xem một chút, sau đó lại một lần nữa điều chỉnh phương hướng phi đồn. Vì vậy tốc độ Hàng Lập tự nhiên không thể quá nhanh, dọc theo đường đi không chút hoàng mang phi hành. Sau khi phi hành được hơn 10 dặm, khi đi ngang qua một khu hoang dã, thì Hàng Lập đột nhiên trong miệng kêu nhẹ một tiếng, đường quan dừng lại. Theo sau, Hàng Lập trầm xuống, thân hình lộ ra bên trong thanh quang. Sau khi cách mặt đất khoảng 30 trường, thì Hàng Lập dừng lại, ánh mắt chợt lóe nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy một thi thể nằm tu chia làm hai đoàn nằm phía dưới mặt đất. Máu đã sớm động lại, biến thành màu đen chung quanh thi thể, mà ở trên cổ thi thể này thoạt nhìn trống trơn. Túi trữ vật cùng pháp bảo của hắn đã không cánh mà bay. Xem ra, rốt cụ có người không nhìn được, đã đồng thủ. Hàng lập xem cổ thi thể này một chút, nhẹ thở dài ra một hơi, rồi lẩm bậm. hắn mới vừa rồi xác nhận qua. Phụ cận cũng không có khai hở không gian nào tồn tại, nên khẳng định là bị tu sĩ khác giết chết. Hạng lộc không dừng lại, mà rất nhanh rời đi và tiếp tục hướng một phương khác bay tới. Mặc dù hắn rất tin tưởng, lúc này trong cốc, ngoài trừ hai gã nguyên anh hậu kỳ nọ, đối với hắn có thể chính thức tạo thành uy hiếp, thì những người còn lại không đủ cho hắn sợ hãi. Nhưng nếu gặp một đám tu sĩ liên thủ, truyền môn bố trí bậy rập nhằm vào hắn mà nói thì thật là nguy hiểm. Việc này đương nhiên, cơ hội là không có khả năng, nhưng lấy bản tính cẩn trọng của Hàng Lập thì trên đường đi, hắn không khỏi đề cao cảnh giác. Gần nửa ngày sau, Hàng Lập vẫn chưa gặp mai phục gì, nhưng thật ra lại phát hiện thêm hai thi thể xui xẻo ở trong khai hở không gian ẩn hình. Hàng Lập nhìn thấy thi thể không tròn vẹn của họ thì chỉ có thể lắc đầu mà thôi. Theo chỉ dẫn của Linh Quang trong viên cầu, Hàng Lập rút cuộc đến phía trên một khu rừng rộng. Nhìn phía khu rừng màu xanh phía dưới, phản phất như vô biên vô hạn cùng mạng lớn đại thủ chọc trời. Hàng Lập trồng ngâm một chút, rồi đột nhiên nâng viên cầu trong tay lên. Bàn tay nắm lại khẽ dùng sức. Trên nòng ngón tay, thành quang chợt lóe rồi tiếng vỡ vùng truyền tới. Viên cầu nhìn như trong suốt nọ, đã bị Hàng Lập dùng cự lực bóp nát bấy, hóa thành hư không. Nhưng linh quang màu xanh trong viên cầu lại không có tán đi, ngược lại sau khi thoát khỏi nhâm cầm, lại nhẹ nhàng phiêu phù trên một ngón tay trước mặt hàng lập. Nhất thời, quan điểm nhỏ như hạt đầu này bắt đầu hướng một phương bay vụt đi. hàng lập không chút hoàng mang theo sát linh quang, một tấc cũng không rời. Một khắc sau, tại một nơi phía trên rừng rầm, linh quang biến đổi phương hướng, nghiền xuống phía dưới bay đi. hàng lập trong mắt tinh quang chợt lóe, người bay theo xuống. Kết quả, khi bay xuống mặt đất, thì linh quang vây quanh một cây đại thù chọc trời, quanh quận vài vòng, rồi chợt lóe lên, tiến vào trong thân đại thù. Hạng nập nhìn thế mạng này, đồng dạng bay đến trước mặt cây đại thụ, quang hoa thu liệm hạ xuống đất. Sau khi đánh giá cây đại thù này một chút, hắn ngợn đầu, nhắm ngay đại thù đánh ra một chưởng, bịch một tiếng, chỗ thần cây có lục quang, chợt lóe bay ra một đạo thanh phù. Hàng Lập tay mắt lành lẹ dùng hai ngón tay, đem đào thanh phù nọ kẹp lấy. Nhìn tấm phù, Hàng Lập trên mặt cười nhạt, rồi tay nhẹ nhàng vung lên. Phốc một tiếng, đào phù tự bốc cháy, hóa thành một đào hồng quang phá không bay đi. Lúc này, Hàng Lập đứng tại chỗ không nhúc nhích, rồi hai chân bắt chéo ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt, khôi phục một chút pháp lực tiêu hao trong lúc phi độn Sau đó không lâu, đào hồng quang kia đã hạ xuống trong một khu rừng. Một lát sau, một đạo Quang Hồng bỗng nhiên từ nơi nào đó phóng lên cao, bay thẳng tới vị trí Hàng Lập. Kim Hồng chưa tới gần nơi Hàng Lập đang đả tòa, thì hắn đã có cảm ứng, nên chậm rãi mở mắt ra, là nhạc nhìn theo đạo Kinh Hồng đang bay tới. Một lát công phù sau, đạo Kinh Hồng này bay tới gần, phía trên Hàng Lập xoay quanh một vòng, phản phất như xác nhận thân phận Hàng Lập, sau đó mới lao xuống phía dưới. đạo Kinh Hồng kia vừa tiếp xúc với mặt đất lập tức biến mất trước mặt hàng lập hiện ra một nữ tu mặc y phục màu trắng dùng màu xinh đẹp phản phất như tiên tử trên trời hàng lập xoay chuyển ánh mắt lên trên người nữ tử này tự lên cô nương người tới rất nhanh hàng lập thần sắc bình tĩnh dị thường nhà ư ta ở đây chờ đã hưởng mấy ngày rồi trong lúc đó có tới 67 đội tu sĩ tìm kiếm qua khu rừng này hơn nữa càng ngày tần suất càng cao nếu hạng Huynh không đến Thì tiếp thân sợ rằng không cách nào ở trong đường này đợi tiếp. Tự Linh thành âm dễ nghe, nhưng lại có chút u oán nàng thức tha đi tới. Hạng độc nghe vậy cười cười, nhìn khuôn mặt như ngọc của tự Linh một chút, rồi ánh mắt vừa đồng tiếp tục nói. Tự Linh cô nương lại dùng hình dáng thật, làm cho hạng mộ có chút ngoài dự liệu. Ta tưởng rằng tự Linh đạo hữu nhất định phải dịch dùng mà tới. Ta khi mới vào trong cốc, xác thật là không dùng hình dáng thật. Nhưng bảo vật dùng để che giấu hình dáng Từ hồi tại trụi Ma Cốc Đã bị hạn chế nên dần dần mất đi hiệu lực Do vô pháp che giấu Nên cũng chỉ có thể dùng cách Dùng hình dáng thận gặp người Sao vậy? Hàng Huynh chẳng lẽ cảm giác thấy dùng nhàn của thiếp thân Quá thô lầu Không lọt vào pháp nhạc của Hàng Huynh Tự linh hé miệng cười Thẳng nhiên nói Tự linh cô nương nói giận rồi Được rồi, đạo hữu không nên treo gẹo tài hạ Nơi này là nơi mà người đã tìm được tiêu ký sao? Hạng lập trước tiên là cười khổ một tiếng, rồi lập tức nét mặt ngân trọng nói. Không sai, tam phần mười là không có vấn đề gì, bởi vì dấu hiệu ban đầu từ hồ đã bị quỷ lên môn phá hủy đi, nhưng có thể phát hiện ra việc quỷ lên môn làm ra loại chuyện này thì ngược lại, là càng nói rõ nơi đây có vấn đề. Tự linh cũng tươi cười, vừa nhìn lại trả lời. Nếu như vậy, Chúng ta nên đi theo dô vết của quỷ Lênh Môn đi tìm thôi. Nói không chừng, khiến cho chúng ta tiết kiệm được không ít công sức. Hạng Lập vừa nghe tới tên quỷ Lênh Môn, thì hai hạng lồng mày đầu tiên là nhíu lại, tiếp theo cười lạnh nói. Hết thảy đều theo lời Hạng Huynh phân phó. Từ một tháng trước đây, ngày trên người tên đệ tử quỷ Lênh Môn kia, chúng ta đã hạ tiêu ký đặc biệt của nhiều âm môn. Loại tiêu ký này không phải dùng pháp thuật gì, mà là dùng một loại kỳ hương bồ sắc vô vị. Loại hương thơm này có phạm vi không lớn, hơn nữa qua hai tháng sẽ mất đi hiệu dụng, nhưng bây giờ dùng để truy tôn quỷ lên môn thì lại phi thường hữu hiệu. Tự linh phi thường như thuần nói, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia dạo hoạt. Tự linh đạo hữu đã phí tâm rồi, chúng ta xuất phát đi thôi, trước tiên đuổi theo đám người quỷ lên môn, sau đó vượt qua bọn họ mà tìm kiếm được các dấu hiệu khác. Cứ như vậy, lên chút quả sẽ là vật trong tay của chúng ta. Hàng lập cũng không khách khí, sau khi gật đầu thì bắt đầu đồng thân. Từ trong rừng rộng, đột nhiên bay ra một đạo ngân mau phi thử. Phi thử này cơ trí, tại trên không trung, lượn nhẹ một vòng rồi đột nhiên, hóa thành một đạo ngân mang bay đi. Theo sau trong rừng, lại có lượng đạo trường hồng kinh thiên phá không bay ra. Sau khi xoay quanh một cái, thì một trước một sau, theo sát ngân mang đang bay phía trước. chương 826 Hòa Trụng Ngày lúc hai người hàng lập, bay theo phi thử, truy tìm đoàn người chung trưởng lão, thì đám người quỷ linh môn môn chủ cùng Nguyễn Bồ Nhai cũng đã bay qua tòa cử sơn, một phiến bồn địa hiện ra. Bồn địa âm ưu ương ướt, mặt đất trải đồng, vùng nước có khắp nơi, làm cho đoàn người tiến vào, cảm thấy rất buồn bực trong người. Mặc dù có thể thi triển một ít tiểu pháp thuật, đem bồn nước, nước bẩn nơi này tất cả đều ngăn cản bên ngoài, nhưng tốc độ tự nhiên chậm hơn một chút.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 tên thu sĩ xui sẹo kia bị phát trúng, hồi thân pháp bảo bị kích nát bấy. Từ hồ càng tới gần trung tâm mảnh đất, cấm chế càng khắc nghiệt. kể từ đó, những người khác không còn muốn nghĩ tới chuyện mưu lời riêng, chỉ có thể xếp thành từng nhóm một, chậm rãi đi tới. một gã đệ tử quỷ linh môn ở phía trước mọi đường, đường tới bụi cây rậm rạp chặn đường. hắn ném vài khối hỏa cầu, liền có thể dễ dàng khai thông ra một con đường nhỏ. đi hơn nửa ngày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 vườn Mộ Chủ hạ, Ngụy Bộ bây giờ quả thật rất tò mò về chuyện Đào Hữu là biết đến lên biểu viên. Ngụy Vô Nhai, mặc dù đồng dạng bước đi, nhưng là toàn thân tản mát ra ánh hào quang màu xanh biếc nhàn nhạt, lão nhẹ nhàng từng bước, cả người vô thanh vô tức đi ra mấy trường xa, thoạt nhìn cực kỳ dễ dàng. Ngụy huynh yên tâm, đến lúc đó Vương Mộ khẳng định sẽ nói rõ việc này với Đào Hữu. Quỷ lên Môn mồm chủ mỉm cười, tỏ vẻ không để ý nói. Ngụy Vô Nhai gật đầu, đang muốn hỏi tiếp, đột nhiên một quỷ linh môn đệ tử đi đằng trước, linh quang trên người chợt lóe, thân thể ầm ầm đổ xuống, trên thân người từ đầu tới vai đến phần eo vừa thành vừa thức bị chia làm hai đoạn, Khai hở không gian. Quỷ linh môn môn chủ vừa thấy như vậy sắc mặt đại biến. Ngụy Vô Nhai cùng Vương Thiên Cổ đằng sau thấy như vậy sắc mặt đều trầm xuống. bọn họ mặc dù không biết, quỷ linh môn môn chủ rốt cuộc có mùa mùa gì nhưng dựa theo lộ tuyến hắn chỉ điểm vào cốc cho tới nay lúc trước vẫn chưa gặp phải một khay hở không gian ẩn hình nào nguyên bộn tâm lý đề phòng sớm đã buông lòng không ít nhưng hôm nay lại toát ra một đạo khay hở không gian hai người không khỏi rùng mình còn lại ba gã đệ tử quỷ lên môn sắc mặt cũng có chút trắng bệch tất cả đoàn người đều dừng bước quỷ lên môn môn chủ nhìn qua khối thi thể tán màng tại khay hở không gian Trên mặt âm tình bất định, mà ngụy Vô Nhai nhắm lại hai mắt, tự hồ dùng thần thức cảm ứng, nhưng một lát sau lại mở mắt ra. Không được, khai hở không gian không phải dựa vào thần thức cường đại là có thể cảm ứng được. Ta không cảm ứng thấy tồn tại của khai hở không gian. ngụy Vô Nhai sắc mặt không chút thay đổi, lắc đầu nói. Vương Thiền Cổ nghe lời này liền khoát tay, ngón tay bắn ra nằm khối hỏa đạn bay về phía trước. Vài tiếng phốc phốc nổi lên. Ba khối hỏa đạn trong đó chợt lóe rồi bỗng nhiên biến mất, nhưng hai khối ở hai phía bên ngoài cùng thì bay ra mấy trường xa, kích xuống mặt đất, khiến mặt đất hiện ra hai cây hố to. Khai hở rất nhỏ, chỉ cần đi tránh qua một chút là có thể vượt qua. Vương Thiên Cổ trầm rải nói, mặc dù khai hở không lớn, nhưng ai biết, còn lại một đoạn trên đường có còn bao nhiêu khai hở không gian. Chúng ta không có nhiều bạn người để mà thử. Theo ta được biết, lộ tuyến chúng ta đi Hẳn là không có khai hở không gian ở trên đường mới đúng. Chẳng lẽ người nọ có điều gì dấu giếm chưa nói sao? Quỷ linh môn môn chủ không chút cao hứng, ngược lại đét mặt lộ ra một tiêu lo lắng, nói nhỏ vài câu. Nghe như vậy, quỷ Vô Nhai thần sắc hẻ đồng, nhưng không mở miệng hỏi điều gì. Trái lại, Vương Thiên Cổ nhìn sang tế đàn phía xa xa, rồi lại nhìn qua mấy thi thể nằm dưới đất, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Ý của môn chủ là... Quỷ linh môn môn chủ co mày, không lập tức trả lời. Hắn ngựa đầu nhìn trời, sau một lúc lâu thì thở dài một hơi. Nguyện vốn định đợi tới khi tế tế đàn, mới nói một số chuyện cho các ngươi Nhưng đến hôm nay xem ra, cũng không cách nào giấu giếm. Thôi đành ở đời đây, nói cho các người hay. Nét mặt hắn lộ ra một vẻ kỳ quái. Đám người ngụy bồ nhai nghe như vậy, liền ngận ra quay đầu nhìn nhau. Quỷ linh môn môn chủ, cũng không để ý tới vẻ mặt mọi người, bà tay áo bào khè rung lên. một trận ngân quan chớp động, trên tay hắn bỗng hiện ra một hòa trục. hòa trục dài ước gần vài thước, gần quan loè loè, thoạt nhìn cổ phát dị thường. cái này là bương thiên cổ vừa thấy hòa trục thì giật mình thất thành la lên. xem ra người cũng nhận ra vật này, cũng là ngươi tự mình chuyện cho ta. hết thảy những chuyện có liên quan tới linh biểu viên đều từ hòa trục này mà ra. Quỷ linh môn môn chủ liếc nhìn vương thiên cổ một cái, thản nhiên nói, vương thiên cổ nghe như vậy thì giật mình, bức họa trục này đúng là vật lấy được từ trong bảo khố ngày đó tại mộ lan thảo nguyên, bức họa vậy hình thương khôn thường nhân. Tiếp theo, quỷ lên môn môn chủ lại đem bức họa trục ném lên trên không, một đoàn linh quang bảo vệ lấy họa trục nâng lên, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, hắn bắt quyết, ngón tay điểm nhẹ một cái lên họa trục, soạt một tiếng. Hỏa trục nhanh chóng mở ra để lộ hình ảnh bên trong. Trong hỏa trục, vẻ bóng lưng một nho xinh lưng đeo trường kiếm, ngửa mặt lên trời. Đám người vương thiên cổ tất cả đều trần tròn hai mắt, nhìn chầm chầm người trong bức tranh một hồi lâu. Muốn tìm hiểu bí mật trong đó, nhưng tất cả đều không thu hoạch được gì. Ngụy vô nhai cũng khẽ liếc mắt qua. Lúc thần thức đào qua hỏa trục thì thần sắc có chút biến hóa, nét mặt trở nên kinh ngạc. Ngụy Đạo Hữu, không hổ là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhanh như vậy đã phát hiện ra ảo diệu bên trong. Vương Mộ có thể phát hiện sự khác thường trong bức hòa trục hoàn toàn là dựa vào bản thân tu luyện một loại bí thuật mới may mắn tìm ra. Quỷ Linh Môn Môn chủ nhìn thấy vẻ mặt Ngụy Vô Nhai, trong lòng khởi động liền mở miệng khen ngợi, không có gì. Loại không gian pháp khí này, bản thân ta nhiều năm qua cũng chưa từng thấy, nếu không phải đạo hữu trước đó nhắc nhở qua, thì ta cũng không dễ dàng phát hiện ra. Ngụy vò nhai thần sắc quá dị nói, quỷ linh môn môn chủ khẽ cười, không hề hỏi tiếp, nhưng hắn lập tức dường tay, một đạo pháp quyết màu đen được bắn ra. Vừa lúc đánh tới hỏa trục, đồng thời hư lành một tiếng, đột nhiên nắm hỏa trục nói, Còn không ra, chẳng lẽ để ta dùng lửa ma thúc dục thì người mới ra? Vừa nghe như vậy, những người khác đều bị dọa cho giật mình Ngụy Vô nhai cũng có cảm giác mạc danh kỳ diệu Nên khẽ cau mày, trong mắt hiện ra vẻ kinh nghi Kết quả, một chuyện khó tin xuất hiện Không phải sớm, đã ước định trước khi đến địa phương dự định Người cũng không gọi ta ra hay sao? Bây giờ, làm trò trước mặt nhiều người như vậy Người đem ta gọi ra, chẳng lẽ không muốn giao dịch tiếp? Một thanh âm nam tử sang sản, từ họa trục truyền trực tiếp ra Tiếp theo, những nét vẽ màu bạc trong bức tranh, quang hòa đại phóng, nguyên bản bóng lưng nhò sinh trong hòa trục, đột nhiên chuyển thân thể, quay mặt về phía bọn họ, lộ đa khuôn mặt trung niên nam tử có chút ế hoại, nhưng nét mặt lạnh như băng, chẳng đầy vẻ không hài lòng. Một màn này, chẳng những làm cho đám đệ tử quỷ linh môn trợn mắt há mồm, còn làm cho vương thiên cổ đã trực tiếp tiếp xúc qua hòa trục, cùng mở to miệng, vẻ mặt hoảng sợ. Chỉ có ngụy vội nhai, sau khi cả kinh thì thần sắc lại rất nhanh bình tĩnh trở lại, nhưng hai mắt nhìn chầm chầm nho sinh trong hòa trục, dường như hắn đang nghĩ tới một người nào. <cười> người còn hỏi ta, người không phải đã cầm đoan, là người cung cấp cho ta lộ tuyến tuyệt đối an toàn hay sao? khay hở không gian này xuất hiện là như thế nào? Làm cho một gã đệ tử bộn môn phải bỏ mạng. quỷ linh môn môn chủ nhìn bức hòa tức giận, không khách khí hỏi. Lộ tuyển nằm đó ta chọn Tuyệt đối là an toàn Sao có thể xảy ra vấn đề Nhà sinh trong bức họa môi khẽ nhúc nhích trực tiếp phản bác Vậy chính người xem một chút đi Bên kia là cái gì Quỷ lên môn môn chủ sắc mặt âm trầm liếc về phương hướng khai hở không gian Lạnh lùng nói Nhà sinh trong bức họa khẽ ngây ngốc Trầm ngâm một lúc Bức họa tiêu tán đi Mà mặt ngoài hòa trục linh quan chấp đồng Một tầng quan mạc di động ra ngoài Sau đó quang hòa chợt lóe, một đoàn lục quang từ trong quang mạc bắn ra, hỏa thành một bóng người mơ hồ đi ra, đúng là nhò sinh trong hòa trục. Mà lúc này, thân thể nhò sinh phản phất tự như vô hình, hoàn toàn là do một đoàn hôi bạch sắc quang tổ thành, lên quang yếu ớt, phản phất thổi nhẹ một cái cũng có thể biến mất. ta sừng hồ như thế nào với ngươi? Chẳng lẽ các hạ là thương khôn thượng nhân năm đó? Người như thế nào có thể bảo trì nguyên thần bất diệt? Vẫn sống tới ngày nay Vương Thiên Cổ thanh âm khổ khóc Trong giọng nói tràn đầy vẻ khiếp sợ Thời gian ta rời khỏi quyển trục có hạn Có vấn đề gì Thì hỏi môn chủ các ngươi. Tại trước tiên qua khai hở không gian một chút Nhà sinh không có để ý Tới lời Vương Thiên Cổ đang khiếp sợ Ngược lại nhìn chầm chầm phương hướng khai hở Giữ mày Rồi há mồm phun ra một đoàn hồi quan Bịch Một thanh âm vang lên Quang đoàn bộ thành vô tức bị khai hở không gian thôn về sắc mặt nho sinh nhất thời trở nên cổ quái. Kỳ quái, nằm đó nơi này đích xác không có khai hở ẩn hình, xem ra đây là một khai hở mới có. mấy vị đạo hữu không nên bị vậy mà lo lắng, chỉ là trùng hợp mà thôi, ta đi về trước đây. Nho sinh đầu tiên là cả kinh, tiếp theo tự định giá một chút, cuối cùng trở nên tình táo dị thường. Sau đó cười lên một tiếng, thần hình hắn trong nháy mắt trở nên nhạt đi một lần nữa hóa thành một đoàn lục quang bay vào trong hòa trục, dường như không muốn tái trì hoãn tiếp tục ở bên ngoài.